tiếng kêu cùng với mấy cái vỗ mạnh vào vai làm thầy lĩnh như tỉnh cơn mê ông đưa mắt nhìn ông tấn tấn chúng nó muốn thành thất tình kiếm chúng nó muốn thành kiếm ông tấn ra vẻ thản nhiên ông thở dài nếu thanh kiếm này thực sự là thứ chúng muốn nhắm đến thì em sẽ đưa cho chúng chỉ cần cứu được ba đồ đệ xem ra thanh kiếm này nó không có duyên với huyền môn phái rồi. Sao em lại nói thế? Quy lực của thanh kiếm này em cũng đã biết. Còn cái cầu thần hội kia chắc chắn không tốt lành gì. Em định giao chứng cho ác hay sao? Anh yên chí. Thanh kiếm này nếu không biết cách dùng thì nó cũng chỉ hơn một thanh kiếm bình thường về độ tuổi, vẻ đẹp vậy thôi. Hơn nữa. để nó ở đây với anh em càng không yên tâm. Như nhận ra mình vừa nói hứa, thầy tấn ngắt ngang câu chuyện toàn quay đi. Tấn, em có chuyện gì giấu anh đúng không? Ha ha ha, làm gì có chuyện gì đâu. Em nói sàn g thôi. Ông tấn ra bộ cười trừ. Vậy em nói, em không yên tâm là ý gì? Em nghĩ anh động lòng tham với thanh kiếm hay sao?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 năm trăm năm trước, thanh thất tinh kiếm này ra đời. nó vốn dĩ không phải là do trưởng môn đầu tiên của huyền môn đạo phái tạo nên, mà nói thẳng, đây là thanh kiếm bị cướp từ tay chủ nhân của nó. người này vốn dĩ là một anh thợ rèn, tài nghệ làm đao kiếm thì khỏi phải bàn. từng truyền thanh kiếm vua nhà đường bên trung quốc dùng để lập quốc.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 ông tấn đưa tay lấy chén trà nhấp một ngụm rồi tiếp sau khi luyện xong nhiều người khắp nơi đến trà giá ngàn vạn lượng nhưng ông không bán chỉ để nó lại bên mình như là một vật bất ly thân t r ư ở n g môn khi ấy cũng tìm đến ông đem theo hai dương vàng cùng vô số ngọc ngà chỉ đổi lấy thanh kiếm nhưng rồi cũng bị từ chối nóng giận